Chúc các bạn có những giờ phút nghe truyện thật vui vẻ. Dừng xe ở cổng đi, lê mắt người. Chưa đầy một phút, có hai người nhanh chóng đi lên cầu thang. Lâm giật có quen một người trong đó, đó chính là chủ Nhậm Vương. Lái xe lần trước đã đưa cậu về nhà. Người đứng bên cạnh chủ nhiệm vương là người có độ tuổi lớn hơn 40 mặc quần áo thường phục gương mặt vừa gầy vừa đen lúc đi còn chẳng phát ra tiếng động nào Sợ Trường Hà Hai người đó cung kính thi lễ với Hà Trần Nam Hà Trần Nam nói với chủ nhiệm vương Trực tiếp gọi điện thoại cho cục trưởng dương của cục đô thị thành phố báo ông ấy cắt cử một chiếc xe cho tội phạm bên đây Hai anh áp giả là được, không cần gọi những người khác Rõ Vương Minh Lý vừa là lái xe riêng của Hà Trần Nam vừa là phó chủ nhiệm văn phòng công an tỉnh với cuộc trao đổi riêng giữa ông ta và Hà Trần Nam thì có thể thấy ở một mức độ nào đó những lời mà ông ta truyền đi còn có sức ảnh hưởng hơn cả chủ nhiệm văn phòng thậm chí hơn cả phó sở công an nữa trong lúc Vương Minh Lý gọi điện thoại thì Liễu Quản Kỷ bỗng nhiên tình ngộ đầu thoát mồ hôi và nói với Hà Trần Nam Sở trưởng Hà, xin ông đừng hiểu nhầm Tôi là bác sĩ riêng của bà Tô Duyệt Như Tất cả việc kiểm tra bệnh tình hay chuẩn đoán và chữa bệnh của bà Tô Duyệt Như đều do tôi phụ trách Bây giờ ông không nói năng gì với hà Phu Nhân mà đã bắt tôi đi Thì trẻ e, chuyện này không được hợp tình hợp lý lắm Trong lòng Liễu Quản Kỳ biết rất rõ Ở Hà Sa lời bà Tô Duyệt Như nói rất có trọng lượng Hơn nữa Hà Trấn Nam vô cớ bắt mình đi mà không nói một câu với bà Tô Duyệt Như Một khi để bà ấy biết được thì chắc chắn phần nào cũng sẽ bảo vệ mình Hơn nữa, gã cũng có chút ấn tượng với cái tên của Hà Trần Nam. Trước đấy, ở bệnh viện có tin đồn là bà Tô Duyệt Như và một ông chú của Hà Sa có mối quan hệ không được tốt. Hơn chục năm không đến nhà nhau rồi. Hình như chính là ông cảnh sát này. Nếu như ông chú trong lời đồn của mọi người chính là Hà Trần Nam, vậy thì bất luận ông ta là cục trưởng hay bộ trưởng thì chỉ cần bà Tô Duyệt Như đứng về phía mình thì cả bệnh viện này không ai dám làm gì mình. Tất nhiên, Ông Hà Trần Nam nghe ra những lời uy hiếp đó Nhưng trước tiên chưa nói đến việc Ông và chị dâu đã hóa giải hiềm khích trước đây Hai nhà đã làm hòa rồi Mà dựa vào việc Ông đường đường là sở trường Mà muốn bắt người thì cần xin chỉ thị của ai nữa Sở trường Hà Lâm thiếu ra Hay là chúng ta cứ đến ký túc xá bệnh viện một chuyến Để tìm tăng vật Chúng ta không thể vụ ăn cho người tốt Và cũng không thể để kẻ xấu chạy thoát được Vương trung sinh ở bên cạnh nhỏ giọng đáp Lâm giật gật đầu nói hay là chú ba ở đây đợi cháu một lát, cháu đi lấy tang vật, rất nhanh sẽ quay lại. Nói xong, Lâm Dật bỏ Vương Trung Sinh dẫn đường, rồi rời khỏi tòa nhà chính mà đi đến ký túc xá bệnh viện ở phía sau. Tiền lương và đãi ngộ ở bệnh viện rất cao, đặc biệt là những bác sĩ chính. Ngoài tiền lương ra, họ còn có thưởng cuối năm và một số phúc lợi nhà ở của tập đoàn Hà Thị. Vì thế mà cơ bản là hơn một năm họ có thể mua được nhà rồi. Vì vậy. Phần lớn các bác sĩ sau khi tan làm thường về nhà ở, chỉ có tăng ca quá muộn thì mới ở ký túc xá thôi. Hai người, Lâm Giật và Vương Trung Sinh không gọi bảo vệ. Sau khi Vương Trung Sinh mở cổng ký túc xá, thì Lâm Giật một mình bước vào. cậu tìm được một số bức ảnh ở dưới gối đúng như lời Vương Trung Sinh nói. Lâm Giật nhìn những bức ảnh này mà thấy mọi thứ nằm ngoài dự liệu của bản thân. Rõ ràng là ở ký túc xá của y tá nữ đã bị lắp camera, Có rất nhiều ảnh trong đó chứ không riêng gì của Sở An Nhiên. Chắc hẳn có không ít y tá đã chịu sự uy hiếp của liễu quản kỳ. Nhưng cũng may, ngày thường Sở An Nhiên sống khá đơn giản, vào thời gian đến bệnh viện cũng không dài. Những bức ảnh liên quan đến cô, mặc dù có mấy bức, nhưng cũng không đến nỗi hủy hoại danh tiết. Thậm chí còn kém xa những bức ảnh bikini ở trên mạng. Cô gái này đúng là tính cách cường quyết quá. Lâm giật khẽ thở dài một hơi, nhưng thông qua những bức ảnh này, Lâm Dật cũng phát hiện ra cuộc sống ca nhân giữa các y bác sĩ trong bệnh viện này hỗn loạn quá muôn hình muôn vẻ thậm chí còn kích thích hơn cả những tình tiết trong phim Quốc Đào Lâm Giật cất những bức ảnh của Sở An Nhiên vào trong tối rồi lật tìm ở ký túc xá tìm được một ổ cứng di động và một USB nên cậu mang cả đi sau đó mới cùng Vương Trung Sinh quay về tòa nhà chính của bệnh viện Chúa Ba Liễu Quản Kỳ bí mật lắp đặt máy quay trong bệnh viện Tất cả ảnh đều được cất trong này, nhưng chỉ e bản gốc vẫn còn ở chỗ gã ta, không biết là gã giấu ở đâu rồi. Lâm giật bọc các bức ảnh vào trong phong bì rồi đưa cho Hà Trần Nam. Máy quay, ảnh. Tại hiện trường, lúc này có không ít bác sĩ và y tá của bệnh viện. Có một số người khi nghe thấy những lời này thì không có phản ứng gì. Nhưng những y tá từng bị liễu quản kỳ cầm những bức ảnh này để uy hiếp thì lập tức tái nhợt mặt, toàn thân du lên cầm cập, Đối với con gái mà nói, khi phát hiện ra việc mình bị chụp trộm thì họ đều nhẫn nhục không lên tiếng để bảo vệ danh dự và danh tiếc của mình, chứ không muốn bị chuyện phơi bày trước mắt mọi người. Hiện giờ tìm thấy những thứ này, họ có thể tưởng tượng ra, một khi những bức ảnh này phát tán ra ngoài thì họ sẽ phải đối diện với những lời đồn thổi và trách cứ của người thân và bạn bè. Thậm chí có một số y tá nhát gan đã cắn chặt răng. đã chuẩn bị tinh thần đi theo vết xe đồ của Sở An Nhiên rồi. Hà Trần Nam cầm phong bì trong tay, ánh mắt nhìn về đám người trước mặt rồi nhẹ nhàng lướt qua. Sau đó, ông lấy bật lửa ra rồi đốt phong bì đó trước mặt mọi người. Bệnh viện này, dù sao đây chăng nữa, cũng là bệnh viện gia đình. Chuyện xấu không nên phô trương ra ngoài. Chủ nhiệm vương. Sở trường Hà cứ căn dặn nạ. Chủ nhiệm vương lập tức lên trước nhận lệnh. Hôm nay, anh hãy thẩm tra nghi phạm xuyên đêm. Anh phụ trách việc tìm ra bàn gốc của những bức ảnh này. Việc còn lại thì anh tự xử lý, không cần báo cáo lại cho tôi nữa. Hà Trấn Nam thản nhiên nói. Rõ, chủ nhiệm vương quay đầu, nhìn Liễu Quản Kỳ với ánh mắt mơ màng, nói. Đi thôi, còn đợi tôi mời anh đi sao? Nhưng thẩm phu nhân... Bà nãy, Liễu Quản Kỳ đã gọi điện cho bà Tô Duyệt Như, nhưng vợ chồng Hà Trấn Đông đang ở bên anh, nên điện thoại không gọi được. Liễu Quản Kỳ chỉ có thể ở đây mà lo lắng Chứ cũng không có cách nào Không có nhưng gì cả Muốn gọi điện cho ai Thì đợi sau khi vào phòng tạm giam rồi nói tiếp Chúng tôi sẽ cho anh sợ tự do đúng nghĩa Yên tâm đi Chủ nhiệm vương sơ tay vỗ vào vai Liễu Quản Kỳ Sau đó nhấc cầu áo gã rồi dẫn người đi Được rồi Chú đã xử lý giúp cháu chuyện mà chú có thể làm rồi Còn phía mẹ cháu Thì cháu phải tự mình nói nhé Chú không dám gọi đâu Sợ bị nói Hà Trấn Nam cười rồi hỏi tình hình gần đây của Lâm Giật, nói hai câu rồi cũng rời khỏi bệnh viện. Sau khi chuyện được giải quyết xong thì cũng gần một giờ sáng rồi. Vương Trung Sinh đuổi những người không liên quan đi, đồng thời ra hiệu với mọi người là coi như chưa từng xảy ra chuyện gì về những bức ảnh này. Sau này nếu ai dám nhắc đến một chữ thì ông ta thân là viện trưởng bệnh viện sẽ không nề tình, sẽ hủy bỏ hợp đồng lao động với người đó, đồng thời tố lên tòa án để truy cứu trách nhiệm pháp luật. Còn thân phận thật sự của lâm giật thì ông ta cũng thông minh mà không nói ra một chữ. Ông ta có thể nhìn ra, vị thiếu gia này rất hòa hợp với mọi người, không hề có tác phong kiêu ngạo hay ăn chơi của phố nhị đại. Đến cả ăn mặc bình thường cũng không có gì khác biệt với những người bình thường. Nhưng trong lòng vương trung sinh cũng rất rõ. Trong bệnh viện đã có một số người đã biết về thân phận thật sự của lâm giật. Những trò chơi ngầm dưới ánh đèn như này là điều mà những kẻ thích cấu kết đấu đá với nhau thích nhất. Họ muốn lợi dụng thời cơ này để nịnh nọt lâm giật. Còn không kịp thì sao có thể làm lộ thông tin này cho người khác biết chứ? Trong phòng bệnh ICU, lâm giật nói chuyện bàn nãy cho sợ an nhiên nghe. Sau khi nói xong thì cậu yên tĩnh ngồi xuống bên cạnh. Ánh mắt căng thẳng nhìn đôi mắt của sợ an nhiên. Đôi mắt này đúng là nhìn mãi không chán. Đó là đôi mắt trong suốt như nước nhưng lại chứa hình ảnh của bầu trời sao. Chỉ có cô gái có tâm hồn thuần khiết Thì mới có được đôi mắt đẹp như này Nhưng thời gian đang dần trôi đi Thì tim lâm giật cũng đập nhanh hơn Đến cả giáo sư dồn Đang đứng bên ngoài cửa kính Cũng đang căng thẳng quan sát phản ứng của sở an nhiên Đấy có thể nói là Cơ hội cuối cùng của cô rồi Nếu không thể đánh thức hoàn toàn được nhận thức của cô Thì công tác hồi phục sau này Sẽ là những ngày tháng không đoán trước được 10 ngày 20 ngày 1 năm 3 năm Không ai dám đưa ra kết luận lâm giật đợi nửa tiếng đồng hồ thì liền thở dài nếu như chuyện này mà không thuận lợi thì cậu phải đích thân đến nhà cô ấy một chuyến để xem có thể tìm hiểu thêm thông tin gì từ phía bố mẹ cô ấy không lúc lâm giật đứng dậy giơ tay về phía cửa kính ý bảo giáo sư dồn có thể vào rồi thì giáo sư dồn đứng ở bên ngoài cứ như con khỉ đang hoa chân búa tay với mình đồng thời một tay ông vẫn không ngừng chỉ về phía sau lưng cậu trước tiên lâm giật ngây ngờ ra sau đó trong lòng hồi hộp rồi gượng gạo quay đầu lại thì chỉ thấy sợ an nhiên nằm trên giường bệnh đôi mắt vốn vô thần nhưng lúc này lại ngấn lệ và đang lặng lẽ nhìn mình mấy người nhờ giáo sư John cũng không để ý đến ra hiệu của lâm giật mà trực tiếp la vào phòng bệnh và tiến hành kiểm tra trần đoán hồi phục lần cuối cho sợ an nhiên tôi tin rằng đợi khi tôi viết ở dạng báo cáo toàn bộ quá trình hồi phục sau phẫu thuật lần này cho cô sợ an nhiên thì nhất định sẽ được đăng lên tạp chí y học nước Mỹ và sẽ được các chuyên gia phẫu thuật ngoại khoa ngưỡng mộ làm đây. Giáo sư John rõ ràng là vui mừng khôn xiết. Vậy thì hôm nay tôi có thể ở lại trong nóm cô ấy không? Lâm giật nhìn ánh mắt sợ An Nhiên và hỏi. Điều này thật sự xin lỗi. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu nhưng hiện giờ cô sợ An Nhiên vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian thế nên yêu cầu của cậu chỉ e sẽ khó khăn cho chúng tôi. Đứng trước lời xin lỗi của giáo sư John Lâm giật cũng phần nào hiểu được và cũng chấp nhận cậu khom người khẽ dùng tay lau những giọt nước mắt ở khóe mặt sợ an nhiên nhẹ nhàng nói cô cố gắng nghỉ ngơi nha sáng mai tôi lại đến thăm cô khi ổn định lại tâm trạng thì Lâm giật liền ra khỏi bệnh viện cô phiến phiến đợi cậu ở cổng nhưng Lâm giật lại bảo cô về thay quần áo đợi lát nữa sẽ đến nam môn dự tiệc có người mời cơm thời gian cũng gần dạng sáng rồi mặc dù cô phiến phiến có chút khó hiểu nhưng lầm giật chủ động mời cô tham gia cuộc gặp riêng tư như này. Có nghĩa là mối quan hệ của hai người trong thời gian này cũng có cơ hội tiến thêm bước nữa. Cô phiên phiến bước ra từ biệt thự. Rõ ràng là cô đã có màn chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Cô thay chiếc áo phông bó người màu trắng, lộ ra bờ vai và xương quai xanh cùng với thon quyến rũ, quả nhiên để lộ ra lợi thế ngoại hình của cô ta. Vòng thon kết hợp với bộ ngực căng đầy, vàng tô hút ánh nhìn khiến người ta dấy lên cảm giác mơ màng vô tận. Hơn nữa, cô còn mặc chiếc quần bò bó, chân đi đôi giày cao gót màu hồng, lúc này trông dáng người cô vô cùng cuốn hút. "Wow, cô em này không phải là đang muốn khiến người khác phạm tội đấy chứ?" Lâm Dật thầm nói, đôi mắt cố viền viễn đảo một vòng, nhìn Lâm Dật cười nói, "Tôi mặc thế này có đẹp hơn váy y tá không?" "Mỗi người một vẻ thôi." Lâm Dật nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi, vì số sao hiện giờ trên đường cũng có rất nhiều người đẹp nhân tạo nhưng đều không so được với cô phiên phiến mặc váy y tá đó là nét đẹp cá thú vị cô phiên phiến liếc nhìn cậu một cái làm sao để cô hiểu được tâm tư của cậu nhóc như lâm giật đây lâm giật vẫy một chiếc taxi ở bên đường tầm nửa tiếng sau thì đến đường phố đồ nướng ở nam mô lần trước cậu ta đã cùng lăng tiêu tiêu đến đây đường phố ở đây đều bán đồ nướng muốn ăn gì cũng đều mua được là nơi mà người Nam Đô rất thích ăn vào buổi tối. Hai người xuống xe trực tiếp đi đến cửa hàng đồ hải sản nướng, có tên là Bốn Biển Đều Là Người Một Nhà. Wow, đồ nướng ở đây thơm thật đấy. Cô phiến phiến đứng ở bên đường, hít một hơi thật sâu. Lúc này bộ ngực đầy đặn của cô nhô lên càng cao hơn. Trên thực tế, cửa hàng Bốn Biển Đều Là Người Một Nhà là cửa hàng chuyên về đồ hải sản nướng. Mặc dù đã hơn 12 giờ, nhưng người ngồi cũng gần chật kín. có thể thấy kinh doanh vô cùng phất. Lâm giật rất nhanh đã tìm thấy lý hạo và tống phán tử ngồi ở trong nhóm người đông đúc kia. Hai người vừa mới từ trung tâm âm nhạc đi ra đây, đúng lúc bụng đói, nên hẹn Lâm giật cùng đến đây ăn đêm. Nhưng khi nhìn thấy cô phiên phiến ở bên cạnh Lâm giật, thì mắt hai người sáng quác lên. Những nữ sinh trong trường đều không thể so với nét trẻ trung lẳng lơ quyến rũ của cô phiên phiến được. Cô ta vừa có nét thuần khiết của thiếu nữ, nhưng cũng không thiếu đi nét trưởng thành Mặc dù không thể so với nữ thần cực phẩm như tưởng giao Nhưng cô gái này Vẫn có sức sát thương trí mạng Đối với những chàng trai Vẫn chưa bước ra khỏi cánh cổng nhà trường nhờ đám tống phán tử Huống hồ hôm nay cô đã trang điểm Dùng mạo xinh đẹp Cùng cách ăn mặc đầy sức sống Càng khiến hai người này nhìn đưa người Đến việc chào hỏi một tiếng cũng vớt sang một bên Hai người ngồi ở bàn tròn Một nhân viên phục vụ cười nói Hoạt ngành quý khách đến với cửa hàng xin hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ các cậu muốn ăn gì lâm giật cười hỏi mấy người anh em này từ trung tâm âm nhạc đi ra đây nên biết là hiện giờ giao thông ở bên đó vẫn vô cùng hỗn loạn cho một đĩa tôm hùm cay thêm bốn con cua hấp một đĩa ốc xào và sò nữa phải rồi cho mười chai bia lạnh được rồi đấy mau đi làm giúp tôi chưa đói lắm rồi lý hảo gọi mấy món hải sản ở đây không hề rẻ hơn nữa lâm giật từ xa mà đến đây nên cũng không thể để cậu ấy mời. Vì vậy, đành gọi dựa theo sức ăn của mấy người thôi. Nếu các cậu thấy không đủ, muốn ăn gì thì cứ gọi đi, tớ mời. Nói xong, Lâm giật nhìn sang cố phiên phiến gợi cảm cao giáo, gượng gạo nói bổ sung thêm một câu. Vậy thì tớ gọi thêm nhé. Lâm giật cười nói, một con cua đế vương, một con tôm hùm ba thước, cả vịt om, cả bao ngư nữa, để tôi đếm xem, một người ba bát, vậy là mười hai bát. còn hải sâm và tôm muối thì mỗi người một suất đủ cho chúng tôi ăn là được lâm giật nói còn nhân viên phục vụ thì ở bên cạnh ghi họ hoàn toàn không để ý đến lý hạo ngồi bên cạnh sắc mặt đã đỏ ửng những hải sản này cậu ta chỉ được nhìn thấy trên tivi chớ trong đời cậu ta chưa được ăn bao giờ vì thế mà không kìm được lặng lẽ quay đầu nhìn giá được niêm yết trên bè cá lý hạo khẽ tình qua thì một bàn thức ăn lâm giật vừa gọi tính chia ly lắm cũng đã gần ba vạn rồi Nhưng thẻ ngân hàng trong túi cậu ta cộng cả tiền thừa trong WeChat thì chỉ còn 900 tệ. Đây lại là sinh hoạt phí mà cậu vừa nhận được tháng này. Lúc này, cậu không kìm nổi mà nhỏ giọng nhắc. nhiều thế này, liệu có ăn hết không? Lâm giật khoát tay với dáng vẻ không sao. Mấy thứ này, thoạt nhìn thì to đấy, nhưng khi bóc vỏ ra thì cũng chẳng có bao nhiêu thịt đâu. Bốn người chúng ta ăn là đủ rồi. Yên tâm đi, không sao đâu. Cô phiến phiến cũng ở bên cạnh gật đầu nói. Hơn nữa, ăn hải sản thì không nên uống bia, khả tính tương khắc, hay là uống chút rượu vang hoặc rượu trắng thì tốt hơn. Vâng, cửa hàng chúng tôi có rượu Thiệu Hưng, có thể dùng sau khi đã hâm nóng lên, tốt cho dạ dày, rất nhiều khách ở đây khi ăn đều gọi một bình. Nhân viên phục vụ cũng cười nói. Bao bao nhiêu tiền vậy? Lý Hạo lắp bắp hỏi. Một bình là 320, nếu như bốn người thì hai bình là đủ rồi ạ. Nhân viên nói. À, vậy là hơn 600 nữa. Lúc này trên trà lý hạo toát đầy mồ hôi Không phải cậu ta không muốn Mời đám lâm giật ăn bữa cơm Mà chủ yếu là không có tiền cả người cậu không có đủ một nghìn tệ cơ Bản thân cậu có lòng Nhưng điều kiện lại có hẳn Nhân lúc lý hạo đang chần chừ Thì lâm giật đã khoát tay bảo nhân viên đi thanh toán Lý hạo ngẩng đầu lên nhìn lâm giật Có gì đó định mở miệng nói Nhưng lại nhìn cố phi phiến ở bên cạnh Khiến cho những lời lên đến họng rồi Còn ngẹt ứa lại Đúng vậy Đối với một người đàn ông có tính tự trọng cao, nếu như thừa nhận mình không thể trao nổi bữa cơm này trước mặt một người đẹp thì đúng là mất mặt quá đi. Rất nhanh, một bàn đầy đồ hải sản đã được bưng lên. Của đế vương đò hòn, tôm hồm thơm phức, còn có ba bát bảo ngư và hải sâm bày ra trước mặt mỗi người và những hải sản khác cũng đều bưng lên. Bàn thức ăn này đến cả những người xung quanh cũng không kìm nổi mà nhìn lại với ánh mắt ngưỡng mộ, không ngừng nuốt nước bọt. nào chúng ta cùng cạn lì cho lão đại được xong hỉ lâm môn vào tối nay lâm giật chủ động cầm cốc lên cởi nói cái gì mà xong hỉ lâm môn cô phiên phiến khẽ nghiêng đầu hỏi một câu ở bên tai lâm giật lâm giật uống một ngụm rượu mới nhỏ giọng nói hai chữ bên tai cô phiên phiến lưu manh cô phiên phiến nhỏ giọng ngạc nhiên nhưng lại tò mò hỏi có phải đàn ông các anh đều thích kiểu vậy không trong ánh mắt lâm giật hiện lên vẻ xấu hổ Nhưng trong đầu cậu không ngừng hiện lên những bức ảnh được tìm thấy dưới gối của Liễu Quản Kỳ, nhưng trong những bức ảnh đó hình như không có của Cố Phiên Phiến. Lâm Dật thầm nói, với sắc đẹp của Cố Phiên Phiến thì có thể đẻ đẹp, đẹp rất nhiều y tá khác, vậy thì sao Liễu Quản Kỳ lại không ra tay với cô ta? Uống ngụm rượu vàng rồi mấy người trực tiếp dùng tay cầm hải sản, vừa ăn vừa nói đến những chuyện xảy ra gần đây ở trong trường. Qua chừng 10 phút, thì một chiếc xe Land Rover và xe Range Rover từ đằng xa lái đến. Mẹ kiếp, Lưu Minh cũng đến đây. Tống phán Tử nháy mắt, vừa nhìn đã thấy một con xe bên ngoài cũng màu đen đi sau con xe kia. Sao đi đến đâu cũng gặp cái thằng đó vậy, đúng là đèn đuổi. Lý Hạo thầm tính toán, lát nữa ăn xong phải ở lại làm thêm bao lâu mới thanh toán hết tiền cơm bữa này, nghe thấy tên của Lưu Minh thì cậu ta lại càng bực tức. Hai con xe ô tô dừng bên đường, lưu minh lập tức kéo rèm xe đắc ý nhìn bàn ăn của lâm giật nói ai chồ thịnh soạn gớm nhỉ một bàn hải sản to đùng có ăn được không hả các bạn Wow, nhìn kia là lưu minh đó đúng rồi nhưng có xe Rover kia là đi cùng lưu minh đến đó người đó đặt trai quá à chắc chắn rồi một phố nhị đại như lưu minh thì bạn bè cũng đều là phố nhị đại chứ đâu như chúng ta cả đời đều như này thật ra tối hôm nay có rất nhiều sinh viên của Đại học Nam Lâm ăn ở phố đồ nướng Nam Môn. Ở đây cách trường khá gần, giá cả cũng không đắt. Hơn nữa cũng gần mùa tốt nghiệp rồi nên rất nhiều lớp và khoa đều tập trung họp mặt ở đây. Nhưng đám người Lâm Dật luôn im lặng, ít danh tiếng trong trường nên kể cả là một trường nhưng cũng có rất ít người có thể nhận ra họ. Kể cả có nhận ra thì cũng ngại chào nhau một cái. Ai ăn của người đó coi như chưa từng gặp. Hiện giờ xe của Liêm Minh xuất hiện. Còn có một xe Range Rover đi cùng Rất nhiều người đều đứng lên Cố gắng chào hỏi bọn họ Lưu Minh dừng xe của mình Và có xe Range Rover kia ở cạnh nhau Đắc ý xuống xe Đồng thời ở vị trí ghế ngồi phụ Còn có một cô gái tóc dài Mặc váy trắng siêu ngắn bước xuống Thấy Lưu Minh xuống xe Rất nhiều sinh viên cô đại học Nam Lâm Đều chủ động xuống hết lại Chào anh Minh Muộn vậy mà vẫn đến đây ăn đồ nướng à Thật hiếm có Nếu lát nữa không có việc gì Thì anh Minh đến uống mấy chén nha Bọn em ngồi ở bên ngoài quán nướng của lão Trần, dễ tìm lắm. Đúng vậy, có gì thì cũng đến chỗ bọn em uống mua chén, đồ chúng em gọi không được đắt lắm, mong anh không chê. Những người này đều sắp tốt nghiệp, nếu như lúc này có thể kết nối quan hệ với phú nhịa đại như lưu Minh, thì sẽ có rất nhiều lợi ích cho công việc sau này của họ. Một tay Liêu Minh ôm người con gái mặc váy ngắn, tay khác thì vẫy vẫy, nói. Được thôi, lát nữa tôi sẽ đến ngồi cùng mọi người và tặng mỗi người một món, coi như tôi mời. Cảm ơn anh Minh." Lúc này mọi người đều vui vẻ đáp lại. Lưu Minh cũng cười ha hả, nhưng sắc mặt lại nghiêm lại nói: "Nhưng mọi người cứ ăn cùng mọi người đi, ở bên này tôi còn có người bạn vô cùng quan trọng. Đợi tôi tiếp đãi anh ấy xong thì sẽ đến tìm mọi người, mọi người cứ tiếp tục đi." Người bạn quan trọng của Lưu Minh, rất nhiều người không rời đi mà nhìn về phía con xe Range Rover với ánh mắt hứng thú và nồng nhiệt. Lưu Minh đã nhiều tiền lắm rồi, có thể làm người bạn quan trọng của Liêu Minh thì nhất định còn có nhiều tiền hơn. Lúc này, Quách Tường mặc bộ đồ Burberry Cơng mới bước từ che xe xuống. Quách Tường mới là phố nhị đại đích thực, cậu ta tốt nghiệp học viện tài chính kinh tế, sau đó lại được du học nước ngoài. Bất luận là gia thế hay tướng mạo, khí chất thì đều không phải là thứ mà Liêu Minh có thể so sánh được. Vì vậy mà Quách Tường vừa xuống xe thì tất cả con gái ở đây đều lộ ra biểu cảm si mê. Đẹp trai quá trời! Đây mới đích thị là chuẩn, cao, giàu, đẹp trai chứ. Đúng vậy, cậu nhìn đôi chân kia, dài qua đi, đúng là hình mẫu của các Oppa Hàn Quốc. Tớ không ổn rồi, tớ phải đi tỏ tình với anh ấy mới được, tớ muốn sinh một đàn con cho anh ấy. Liều Minh vô cùng hài lòng với hiệu quả xuất hiện này, sau đó đắc ý giới thiệu. Có lẽ mọi người chưa từng nghe đến tên của người bạn này, nhưng bố anh ấy thì chính là Quách Trí, xếp tổng của tập đoàn Quách Thị nổi tiếng hiền Hách Nam Đô. và cũng chính là ông quách bán thành mà mọi người hay nhắc đến đó hôm nay tôi và quách công tử phải đàm phán kinh doanh quan trọng nên không vui cùng mọi người được sau khi xong việc tôi sẽ đến uống với mọi người lưu minh khoe khoang xong thì chạy về phía quách tường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người <cười> có gì to tát chứ quách chí là bố hắn ta chưa có phải bố mình đâu thế mà tên lưu minh coi như bố đẻ của mình vậy thế mà không thấy ngại tống phán tử uống ngụm rượu bực tức nói đúng vậy Có gì đáng xem chứ? Uống rượu, uống rượu thôi. Cả bàn hải sản thế này, hôm nay phải ăn hết cả vò mới được. Nếu không thì sẽ có lỗi với mấy bạn quá. Lý Hạo buồn bực nói. Lâm giật vào cô phiến phiến nghe thế thì nhìn nhau, không nhịn được mà bật cười. Các cậu cười cái gì? Lý Hạo hỏi với sắc mặt đỏ ửng Tôi cười cậu đó, cậu tưởng là lâm tiểu gia sẽ để cậu bỏ tiền à? Cô phiến phiến mặt cười như hoa, nói với Lý Hạo. Lâm tiểu gia. Cái gì cơ? Ý gì vậy? Lý Hạo hỏi với nét mặt khó hiểu Lầm giật khoát tay nói Đừng nghĩ linh tinh nữa Tớ đã trả tiền rồi, cậu cứ ăn thoải mái đi Sao tớ có thể để cậu trả bữa này được Lý Hạo sững người ra Ngay lập tức gãi đầu ngượng ngùng Bữa cơm này cậu thật sự là có lòng Nhưng bất lực, kể cả có lấy hết tiền ra Thì cũng không đủ tiền ăn một con cua đề vương. Lúc này cậu nâng chén rượu lên Thở ra một hơi rồi nói Vậy được, anh em Chúng ta cũng không nói khoác làm gì nữa Bữa cơm này tớ thật sự không mời nổi Nhưng lời sau ăn đồ nướng Ở cổng sau của trường thì tớ sẽ mời Mặc dù không phát đạt như lão tớ hiện giờ Nhưng tớ tin lão tớ sẽ không chê bai tớ Đúng không nào Lâm giật không nói gì mà khoát tay nói Thôi uống đi ông ạ Nói nhiều quá đấy Uống xong ngụm rượu đó Cuối cùng Lý hạo cũng không kìm nổi Mà dùng tay bẻ càng của đế vương Đồng thời lầm bầm Mẹ kiếp bà nãy chỉ nghĩ đợi lát nữa lấy cái gì ra mà trả tiền bữa này, thế nên không đếm được mùi vị gì cả, thiệt thòi thật. nghe đến đây, mọi người đều bật cười. cô phiến phiến đã rời khỏi trường mấy năm rồi, đã lâu cô không cảm nhận được tình bạn bè trong sáng, giờ những người bạn như này, thấy đám người lâm giật hòa hợp như vậy, nên cô cũng không kìm nổi, thấy nhẹ lòng mà bật cười. tiếng cười của cô phiến phiến dường như thu hút đám người liều mình vừa ngồi xuống ở bên cạnh không xa, đặc biệt là quách tường. Ánh mắt quét nhìn lên thân hình quyên rũ của cô rồi hỏi Người kia cũng là học sinh của trường em sao? Lưu Minh quay đầu lại nhìn một cái, cười nói Trường em đâu có cô gái cực phẩm như vậy Hơn nữa, người đẹp đó vừa nhìn đã biết không phải là học sinh rồi Đoán chừng là họ hàng hoặc chị họ câu lâm giật chăng? Lâm giật? Quách tưởng nhau mày rồi mới chú ý đến lâm giật Ngồi ở giữa đang gặm càng cua Lúc lại tự hỏi Sao cậu ta cũng ở đây? Nhưng thằng nghèo rớt đó rất có diễn phúc Lần trước là sợ ăn nhiên bên cạnh nó Lần này lại là người đẹp cực phẩm như này Đúng là bên cạnh nó Có nhiều gái đẹp hơn cả của em Quách tường ngẫm nghĩ một lát Đồng thời hỏi Em với tên lâm giật đó là bạn cùng lớp à Sợi, chúng em chưa cùng trường thôi Chỉ là biết nó tên là gì Chứ cũng không gọi là quen liêu Minh khinh thường mà nói Ừ, vậy em giúp anh Hỏi số điện thoại của cô gái kia Xem có thể mời qua đây cùng ăn không Quách tường thản nhiên nói một câu. Lưu Minh trước tiền giữ người ra, sau đó thì cười thầm rồi đứng dậy, nói với giọng nịnh nọt. Được rồi, anh tường, giờ em sẽ gọi cô gái đó qua đây. Hôm nay hắn ta gọi Quách tường đến đây, vốn là muốn có được chút công trình trong tay tập đoàn Lâm Thị, đang đau đầu vì không có cơ hội mở miệng. Hiện giờ có cơ hội tốt thế này, thì hắn tất nhiên sẽ không bỏ lỡ rồi. Lưu Minh ngây ngang, ngang bước đến bên cạnh cô phiến phiến, vỗ nhẹ bàn nói. Này người đẹp, Anh tưởng muốn mời cô sang ăn cơm né mặt đi một chuyến chứ Cô phiền phiến có thể nhìn ra Dường như mối quan hệ giữa liều mình và đám lầm giận Không tốt lắm Nên nhau mày nói Xin lỗi, tôi không quen cậu Ôi trời, một lần lạ, hai lần quen mà Đợi lát ăn cơm, uống chút rượu Mọi người nói chuyện thì chẳng phải sẽ thành quen sao Liều mình hích mặt nói Xin lỗi, tôi không có ý muốn quen với cậu Cô phiền phiến nói rất thản nhiên Một người tệ Lưu Minh cười hi hi rồi từ trong tối lấy ra một nghìn tệ, vứt đến trước mặt cô phiến phiến, đắc ý nói Chúng tôi mời cơm, sau đó cho cô thêm một nghìn tệ. Thế nào? Nè mặt cái trăng Liều Minh, mày bị bệnh à? Chị cô phiến phiến là bạn của chúng tao, dựa vào cái gì mà phải uống rượu với chúng mày Lý Hạo đứng dậy nói Liều Minh trợn trừng mắt nhìn Lý Hạo nói Mày là cái thá gì? Tao nói chuyện ở đây thì làm gì có phần mày nói Biết điều thì quốc ra xa chốt Nếu không, tao sẽ cho mày sau này không ngừng đầu được ở Đại học Nam Lâm đâu. Người phải quốc gia xa là cậu chứ nhỉ? Cô phiến phiến nói với giọng bình tĩnh. Lông chưa mọc đủ mà đã học người khác đi ra ngoài tàn gái. Nếu để bố mẹ cậu biết được thì khéo sẽ lo lắng đến nỗi không ngủ được mất. Cô phiến phiến không phải là sợ an nhiên. Sợ an nhiên mới bước ra khỏi cổng trường đại học nên tính tình thuần khiết gặp chuyện gì cũng nhượng bộ. Còn cô phiến phiến là y tá của một bệnh viện nhỏ. Từng bước đến được ngày hôm nay Ở bệnh viện có rất nhiều kiểu con gái như này, trong môi trường toàn lừa gạt lẫn nhau, những thứ mà cô ta không thuận mắt thì sẽ không coi nó ra gì, huống hồ trong mắt cô ta, loại người như Liêu Minh thì cũng chỉ là đứa trẻ nhãi, cứ có như có chút tiền thì có thể so được với Lâm giật người đang ngồi thưởng thức của hoàng đế ở bên cạnh cô sao?" Một câu nói của cô Phiên Phiến khiến Liêu Minh đỏ mặt, với những chàng trai sắp tốt nghiệp đại học, vẫn chưa bước vào xã hội thế này, điều họ ghét nhất là có người coi họ như trẻ con. không coi họ ra gì đặc biệt là loại sinh viên có tiền như lưu minh hắn ta càng không thể nhẫn nhịn được thái độ của cô phiến phiến với mình nhưng thấy quách tường vẫn ở bên kia đợi tin tức từ mình nên hắn ta cố kiềm nén lửa giận nói với cô phiến phiến người đẹp mua bán không thành thì vẫn phải thấu tình đạt lý chứ cần gì phải tỏ thái độ như vậy cô coi mình là nữ thần thật à một bữa cơm một nghìn tệ là giá cả như công chúa ăn ở nhà hàng cao cấp đấy nếu không phải vì ông anh của tôi để ý đến cô Thì cô tưởng mình gặp được chuyện tốt như vậy chắc Lúc này người ngồi bàn bên cạnh Đều dừng tay nhìn sang Tuy giọng Liêu Minh không lớn Nhưng ai cũng nghe rõ ràng Xoẹp Cô phiên phiến vẫn không lên tiếng Mà trực tiếp cầm ly rượu vàng Vẫn còn đang bốc hơi nóng trên bàn Hất thẳng vào mặt Liêu Minh Mẹ kiếp Tuy rượu không nóng lắm Nhưng Liêu Minh vẫn giật mình hoảng sợ Hắn ta liều mạng lau rượu vang trên mặt Đồng thời trời ầm lên Có điếm thối ta Nề mặt mày mà mày còn không muốn. Mẹ kiếp, mày có tin? Ông đấy khiến cả nhà mày chết sạch trong vòng vài phút không? Sau đó bắt mày quỳ trước mặt để xin lỗi không? Bố của Liêu Minh lập nghiệp từ những dự án di rời nhà đất và thầu công trường nhỏ. Ông ta quen biết không ít tên Liêu Minh làm nghề xây dựng trong xã hội. Gần đây, Liêu Minh cũng vì tham gia vào công trình di rời nhà đất, nên đã làm quen với những tên Liêu Minh này. Cách ăn nói của hắn ta đã không còn giống sinh viên như trước, giọng điệu cực kỳ ác độc. Xoẹt, liều mình còn chưa lau sạch rượu vang trên mặt Đã cảm giác được Luồng nhiệt nóng bỏng từ trên trời rơi xuống Hát hết lên đầu hắn ta Hắn ta lập tức quỳ xuống đất Lấy tay ôm đầu, miệng kêu từng tiếng rát cổ bòng họng Lẽ nào, người nhà cậu chưa dạy cậu Là nói chuyện với phụ nữ phải lấy độ một chút à Cô phiến phiến cầm nồi đồng đựng rượu nóng hồi Mắt nhìn liều mình liên tục kêu thảm thiết Bằng ánh mắt lạnh như băng Uống rào, mẹ nó mày còn nhìn cái gì nữa Còn không mau tới giúp tao? liều mình bị hát rượu vang nóng bỏng vào đầu Hắn ta đau đầu đến mức Không còn sức mắng chửi cô phiến phiến Mà luôn miệng gọi cô gái mặc váy ngắn đi cùng Như một tên điên Cô phiến phiến ung dung ngoảnh đầu lại Nói với cô gái mặc váy ngắn vừa đứng dậy Em gái Em phải cảnh giác cao độ với cậu ấm bên cạnh đấy Ở bên thằng trẻ con như vậy Ngay cả chuyện của mình mà hắn ta còn không giải quyết được Em còn trông chờ hắn ta cho em được gì Cô gái mặc váy ngắn là sinh viên đại học Nam Lâm Năm nay cô mới học năm nhất được đàn chị năm tư giới thiệu cho cậu ấm lưu minh hai người vừa xác định quan hệ chưa kịp làm gì kết quả đã bị một màn của cô phiền phiến dọa tới sợ choáng váng Có điếm thối ta mày muốn chết à mẹ nó hôm nay tao không cho mày chết thì tao không còn mang họ lưu nữa trong khi cô gái mặc váy ngắn lưỡng lự lưu minh đã bỏ dậy lúc này hắn ta đã không còn vẻ hăng hái đắc ý như khi vừa xuống xe chào hỏi bạn học đầu lưu minh ướt nhẹp tóc vẫn đang bốc lên khói trắng mặt bị phòng đỏ bừng Hắn ta giữ tợn, bỏ dậy giơ tay điện tác cố phiến phiến Bỏ qua đi Minh thiếu ra Quay lại ăn cơm đi Lúc này một giọng nói bất mãn Ngăn cản động tác xuống tay của Liêu Minh Anh hả, có điếm thối ta này Hắt nước vỏ em, anh không nhìn thấy à Liêu Minh giơ tay lên Nhìn Quách Tường với vẻ khó tin Cậu ăn nói lỗ mãng với cô gái này trước Người đẹp dạy dỗ cậu cũng đúng thôi Quách Tường hào hứng nói Nhưng... Không nhưng nhị gì cả Nếu cậu chế chưa đủ mất mặt, thì cứ ở đây tiếp, tôi về trước. Vừa nghe Quách Tường nói định đi, Liêu Minh sững sờ. Hôm nay, nhân vật chính, hắn ta mời ăn cơm, là Quách Tường. Trước khi đi, bố Liêu Minh cố ý cho hắn ta ba vạn tệ. Dạ dò, hôm nay dù thế nào, cũng phải trêu đãi Quách Tường cho tốt. Công ty của nhà họ, có thể nhận thầu di dời mảnh đất ở Thành Nam được hay không, đều phụ thuộc vào một câu Quách Tường nói với bố hắn ta. Đây là vụ làm ăn mấy trăm vạn tệ, Dù thế nào cũng không thể thất bại vào thời khắc mấu chốt Mày hãy đợi đấy Liều Minh hùng hăng trợn mắt nhìn cô phiên phiến Trước khi đi Hắn ta còn không quên chỉ tay vào lâm giật uy hiếp Rồi mới trở lại ngồi đối diện với quách tường Cô phiên phiến thở phào nhẹ nhõm Rồi về ngồi cạnh lâm giật Thấy lâm giật trợn mắt nhìn Cô ta xấu hổ cười Có phải khi nãy tôi quá thô lỗ không Không không Lâm giật vội vàng lắc đầu Đồng thời trong đầu cậu Vẫn nhận lên hành động khi nãy của cô phiên phiến Cô ta đứng dậy Quyết đoán, bừng nổi Hát hết rượu vàng nóng hổi vào đầu lưu Minh Cái này tranh lệch quá lớn Với hình tượng y tá ở bệnh viện Lâm giật thầm cảm khái Nhưng lâm giật không thể ngờ tới Với cô gái một không bối cảnh Hai là không có tiền như sợ an nhiên Muốn từ một y tá ở bệnh viện huyện Phấn đấu tới y tá cao cấp Làm ở bệnh viện tư Đã phải trải qua chuyện như thế nào Lúc này ông chủ của bốn biển một nhà vội vàng chạy tới thu dọn nồi trên đất, đồng thời từ cười nhận lỗi với cấu phiến phiến. Xin lỗi quý khách, bình rượu này cứ tính cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tặng thêm một bình cho quý khách ngay, coi như là bồi thường cho việc khiến các vị mất hứng. Ông chủ nói như vậy hoàn toàn vì nề mặt chiếc xe Range Rover của quách tường. Ông ta nghĩ người phụ nữ xinh đẹp này không liên quan gì đến loại ruồi mũi như đám lâm giật. Cô gái này chắc chắn là bạn gái của anh chàng đẹp trai lái Range Rover, Hai người có mâu thuẫn gì đó nên mới cãi nhau ở đây. Sau đó mấy người lại tiếp tục ăn, có điều bầu không khí không được như vừa nãy. Lâm Giật nghĩ, biểu hiện trước đó ở Diocoffee của Quách Tường chứng tỏ anh ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, e rằng vở kịch hai tố này đến giờ vẫn chưa khai màn đâu. Đúng như Lâm Giật dự đoán, lúc mọi người ăn cơm xong, Quách Tường cầm ly rượu, tươi cười bước tới chỗ họ. "Các vị, có lỗi quá." người anh em của tôi làm việc không suy nghĩ kỹ vừa nãy đã xúc phạm các vị nhất là người đẹp này quách tường tôi xin nhận lỗi với các vị ở đây nói xong quách tường uống hết ly rượu tục ngựa có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại hơn nữa khi nãy liêu mình cũng đã giới thiệu về chuyện nhà quách tường anh ta là thiếu gia tập đoàn quách thị người bình thường không dám tùy tiện đắc tội hiểu lầm thôi nếu thiếu gia quách tường đã đích thân đến thì coi như ly rượu này hóa giải hiếm khích lúc trước Cứ vậy đi Lý hạo cầm ly rượu đứng dậy Nhưng lại phát hiện Quách tường không hề liếc nhìn mình lấy một cái Hình như người đẹp vẫn không vui về chuyện vừa rồi nhỉ Quách tường cười lịch thiệp đến gần cô phiên phiến ừ, cứ vậy đi Cô phiên phiến uống một ngộm nước Rồi đồng ý với đối phương Haha, <cười> nếu đã vậy Người đẹp có thể cho tôi số điện thoại không Sau khi xử lý xong việc trong công ty gần đây Tôi sẽ hẹn riêng người đẹp đi ăn Coi như là tỏ lòng ái náy Cô thấy sao Quách tường thả nhiên nói, khi nhắc tới công ty, vẻ đắc ý trong mắt anh ta ngày càng rõ. Đi ăn thì tôi không cần đâu, gần đây tôi rất bận, sau này cũng sẽ rất bận, e là không có thời gian ra ngoài dùng bữa với anh. Cảm ơn ý tốt của anh, chúng tôi phải đi rồi. Cô phiến phiến có thể nhận ra, người tên Quách tường này không dễ đối phó. Cô ta đã nghe nói về tập đoàn nhà họ Quách, là một công ty địa ốc, gần đây rất hot ở Nam Đô. Số không sánh bằng Lâm giật bên cạnh cô, nhưng cô không muốn vì chuyện của mình mà làm liên lụy tới Lâm giật Nói xong, cô ta cầm túi xách lên, đứng dậy định đi. "Người đẹp không đe mặt vậy à?" Quách Tường sầm mặt nhìn cô Phiên Phiến, không phải anh ta chưa từng gặp phụ nữ xinh đẹp, nhưng anh ta rất ghét bị phụ nữ từ chối. Người trước là Sở An Nhiên, người sau là cô Phiên Phiến. Chuyện của Sở An Nhiên thì tạm thời anh ta chưa nghĩ ra cách giải quyết tốt hơn. Vì có một công ty đã nhúng tay mua đất Nhưng cô phiến phiến trước mặt này Dù xét cách ăn mặc hay phụ kiện trên người Đều không có tư cách từ chối anh ta Do đó anh ta không ngại ngần Mà gọi Liêu Minh quay trở lại bàn ăn Để cho anh ta diễn vở kịch Thể hiện phong độ lịch thiệp của mình Dù quách tường tôi Không phải nhân vật nổi danh ở Nam Đô Nhưng cũng quen biết vài người bạn Hôm nay trước mặt rất nhiều người Tôi đã nhiều lần nhún nhường Nhưng thái độ của người đẹp khiến tôi hơi khó xử đấy Quách tường khẽ bóp ly rượu trong tay, tham làm nhìn bóng lưng quyến rũ của người thiếu phụ cực phẩm trước mặt. Tôi cũng không có mặt mũi gây gớm gì để khiến cậu Quách khó xử. Có điều ban đầu tôi đã nói không quen anh, hơn nữa cũng không định làm quen với anh. Vì vậy, Quách thiếu ra đừng lão phí thời gian nữa, kéo lát nữa thức ăn sẽ nguội đây. Nói xong, cô phiến phiến định đi thì cánh tay bị nắm chặt, chân cô ta lập tức dừng bước. Buông tay! Cô Phiên Phi tức giận, ngoảnh đầu nhìn Quách Tường đang sầm mặt, "Người đẹp, cô đang khiêu chiến với giới hạn của tôi đấy." Quách Tường trầm giọng nói, "Vậy, thay đổi cái giới hạn đó là được." Lâm giật đứng dậy, hất bàn tay Quách Tường đang giữ chặt cô Phiên phi... rồi bình tĩnh nói, ánh mắt Quách Tường như con dao găm nhìn lên người Lâm giật. hắn ta không tin Lâm giật là bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần ra, người này có mối quan hệ rất không bình thường với Sở An Nhiên, nhưng hắn ta lại không coi ra gì. "Lại là cậu?" Hắn vùng tay ra Ngữ khí vô cùng khinh bỉ Tôi cũng không muốn gặp anh Nhưng không còn cách nào khác Lâm giật thản nhiên nói Đúng vậy, hai chúng ta có cách suy nghĩ khác nhau Nhưng không thể phủ nhận Cậu may mắn thật đó Thậm chí khiến tôi có chút ngưỡng mộ đấy Quách tưởng có chút cảm xúc đặc biệt Với người con gái như cô phiên phiến Không chỉ là những cô gái trưởng thành như này Mà kể cả là gái đã có chồng Thì hắn vẫn có những dục vọng chiếm hữu Một cách mãnh liệt những đối tượng này không phải là những cô gái mơ lớn có thể so sánh được vì vậy hôm nay hắn căn bản không có ý định để lâm giật đạt được theo ý muốn đó là vô cớ đưa người con gái này đi ra giá đi quách tường khinh bỉ nhìn lâm giật rồi thản nhiên nói hôm nay cô gái này nhất định phải ăn cơm cùng với tôi cậu ra giá đi chỉ cần cậu ra một cái giá thì giờ tôi sẽ trả tiền cho cậu theo như quách tường thấy thì lâm giật chính là loại người chỉ sống dựa vào phụ nữ, chỉ dựa vào gia cảnh bình thường và cách ăn mặc mộc mạc để có được sự đồng cảm từ phụ nữ. Sau đó là kiếm tiền trên thân xác của phụ nữ mà thôi. Đối với loại người này, chỉ cần ra một cái giá thì điều kiện nào cũng thỏa thuận được hết. Đối với họ, tôn nghiêm, nhân cách chỉ là những điều kiện để họ ra giá cao hơn thôi. Anh có thể bỏ ra bao nhiêu tiền? Lâm giật cũng vô cùng hứng thú với những chuyện xung quanh những phú nhị đại như này. có thể trực tiếp dùng tiền để mua phụ nữ, xem ra bản thân mình đã lạc hậu quá rồi. vừa hay có thể tận dụng cơ hội lần này để xem xét tình hình. ha <cười> ha một vạn. quách tường giơ một ngón tay ra nói tiếp. nếu như người đẹp này cùng tôi ăn đến cuối bữa cơm, thì tôi có thể chuyển tiền trước mặt cho cậu. lúc này những người ngồi ở bàn gần đó sớm đã không còn tâm trạng ăn uống gì nữa, mà đang sóng tài lên nghe ngóng tình hình xảy ra ở bên này, đặc biệt là sinh viên đại học nam lâm. sau khi nghe thấy quách tường ra giá một vạn tệ thì ai nấy đều nhìn lại với ánh mắt ngưỡng mộ một vạn tệ để ăn một bữa cơm cái giá này cao gấp 10 lần giá mà lưu minh đưa ra ban nãy hơn nữa là ăn cơm cùng với quách tường con trai duy nhất của quách trí đây đúng là chuyện mà biết bà cô gái mong ước hơn nữa hôm nay ăn cơm cùng với quách tường thì sẽ có khả năng được trở thành bạn gái của anh ta rồi với tài lực của quách gia thì sau này muốn có cái gì mà chẳng được Thậm chí muốn bước chân vào gia tộc hào môn Thì cũng có thể lắm chứ Trong khi vô số cô gái đang hồi hộp mong đợi Thì Lâm Giật lắc đầu nói Ít quá Một bữa cơm của tôi đâu chưa có một vạn Lẽ nào lại thêm số tiền này của anh Ba vạn Quách tưởng đưa ra con số Mà cứ tưởng rằng khiến phần lớn mọi người đều rung động Vẫn ít quá Bữa cơm này của tôi là bốn vạn đấy Không thể để tôi chịu thiệt vậy chứ Lâm Giật tức giận nói Bốn vạn tệ ư Quách tưởng ngây người ra một lúc, quay đầu lại mới phát hiện ra trên bàn của họ có cua đế vương, tôm hồn ba thước, còn có hải sâm nữa. Đám người này là da súc à? Sao một bữa mà ăn nhiều thế? Nếu là hắn thì bình thường hắn cũng không dám ăn uống xa xỉ vậy. Vậy thì bốn vạn, ok chứ. Đến quách Tường cũng không phát hiện ra lúc mà hắn thét ra cái giá bốn vạn chỉ để cố phiến phiến ăn cơm với mình mà ngữ khí của hắn cũng không ngừng dồn dày. đây mới chỉ là hoàn vốn thôi mà anh nói xem tôi há tất phải lầm giật nói với vẻ mặt khó xử năm vạn coi như xong quách tưởng cắn răng nói đến lúc này không đơn thuần chỉ là ăn bữa cơm nữa rồi mà nó liên quan đến thể diện của bản thân nếu như ở trước mặt bao nhiêu người như này mà mình đường đường là công tử của chủ tịch tập đoàn quách thị lại bị thằng nhãi danh làm mất mặt lúc này không còn là mất mặt mình nữa Mà đến bố mình cũng sẽ bị đồn thổi không hay Rồi bị cả giới thương nhân cười chê Được Lâm giật vô cùng vui vẻ Thật không ngờ Mời cô phiên phiến ăn bữa cơm thôi Mà có thể thét giá lên 5 vạn Nghĩ đi nghĩ lại Trước đây cô phiên phiến, phiến nhiệt tình Tận tâm chăm sóc cho mình Đúng là kiếm được bộ tiền rồi Quách tường coi nhớ thở phòng một cái Lập tức nói với cô phiên phiến Người đẹp Nè mặt đi một chuyến chứ Hình như tôi vẫn chưa đồng ý với anh Cô phiên phiến nhau mày nói. Nhưng tên này đã đồng ý rồi mà. Quách tường nói với vẻ mặt sốt sáng. Vậy thì bảo anh ta đi cùng anh đi. Chứ tôi đâu có đồng ý với anh. Cô phiên phiến nói với sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn có ý muốn ăn cơm với cả quay nữa. Được lắm, các người dám chơi tôi hả? Cuối cùng, quách tường cũng có phản ứng. Thì ra, lâm giật không hề có ý để cô phiên phiến đến ăn cơm uống rượu với mình. Hai người này thông đồng với nhau bỡn cợt mình. Nhưng hắn ta rất nhanh đã bình tĩnh lại cười nói với lâm giật Hiện giờ cậu nên hiểu là mình đang nói chuyện với ai Tôi biết chứ Lâm giật rất nghiêm túc gật đầu nói Được lắm tôi biết tên cậu rồi Hơn nữa chúng ta sẽ nhanh được gặp nhau thôi Hy vọng lần sau cậu vẫn có thể cười vui vẻ như này quay tường ném chén rượu trên tay rồi khoát tay về phía sau sau đó dẫn người rời đi Lão tứ Bạn nãy cậu sốc nổi quá đắc tội với Liêu Minh thì được nhưng không thể đắc tội với Quách Tường được Cậu có biết bố hắn không chỉ là chủ tịch tập đoàn Quách Thị mà còn là nhà đầu tư chính trong trường chúng ta đấy Tổng phán tử đi đến nói với vẻ mặt lo lắng Nhà đầu tư Lâm giật cũng ngây người ra một lát Cậu chỉ biết nhà mình đầu tư không ít tiền vào trường Nam Lâm xây dựng không ít phòng và khu vực nhưng không ngờ tập đoàn Quách Thị cũng nhúng tay vào trong này Tổng phán tử và Lý Hạo tưởng rằng Lâm giật sợ nên liên tục gật đầu nói. Giảng đường 678 của chúng ta là do tập đoàn Quách Thị đầu tư xây đó. Hình như cậu bỏ ra không ít tiền tìm các mối quan hệ cho các dự án nghiên cứu của trường, còn kết nghĩa anh em với phó hiệu trường Lưu. Bây giờ, cậu đã tuổi về Quách tường, cứ coi như hắn về không nói về bố hắn, thì cũng tìm đến phó hiệu trường Lưu, sau đó là gây phiền phức cho cậu đấy. Thật như vậy à? Lâm giật gật đầu, dường như có chút suy nghĩ. Cậu nhớ là số tiền mà Hà Gia đầu tư vào trường Nam Lâm mặc dù vượt xa của tập đoàn Quách Thị nhưng hình như không có chức trách gì trong trường chỉ đơn thuần là việc làm thương nghiệp thôi nếu như Quách tường thật sự mượn cơ hội lần này để làm khó thì bản thân cậu cũng không sao cả bằng tốt nghiệp ý mà có thể lấy được thì lấy, không lấy được thì thôi từ sau khi cậu nói chuyện với Tường Giao thì cậu hiểu được trong cái xã hội này bất luận là có tiền hay không tiền thì tầm quan trọng vẫn phải cả đến năng lực và kiến thức. Cậu định là đợi sau khi sợ ăn nhiên hoàn toàn tỉnh lại, cậu sẽ thường xuyên học hỏi và nói chuyện với tưởng giao nhiều hơn để nâng cao kiến thức cho bản thân mình, sau đó bắt tay vào việc nâng cao và phát triển năng lực quản lý tài chính. Mặc dù ở đại học, lâm giật học về máy tính, nhưng kinh nghiệm làm thêm bao năm ở bên ngoài, cộng với việc theo dõi rất nhiều tin tức mới, nên cũng phần nào hiểu được một chút, cũng không hoàn toàn là người ngoài ngành. Sau khi nghĩ tổng số rồi, Lâm Dật lắc đầu với thái độ bất cần, cũng không muốn giải thích những điều này với họ, vừa đi vừa hỏi. "Tống Phán Tử, thành tích học tập của cậu khá tốt, sau khi tốt nghiệp cậu định học lên nghiên cứu sinh hay đi làm?" Tống Phán Tử thấy Lâm giật gây họa lớn như vậy mà vẫn với biểu cảm không có gì thì không kìm nổi mà thở dài, nói: "Nghiên cứu sinh thì thôi đi, năm nay danh sách hai người được học bổng đã được xác định rồi, tớ tiêu tốn của nhà bao nhiêu tiền?" Khó khăn lắm mới học xong đại học Sau đó không kiếm được một đồng nào Mà lại tiếp tục tốn tiền học nghiên cứu sinh nữa Thì bố mẹ tớ chắc chắn không đồng ý Đúng vậy Bây giờ tìm việc khó lắm Sinh viên nhiều như vậy Tớ vốn muốn học nghiên cứu sinh một thời gian Nhưng bố mẹ không đồng ý Họ chỉ muốn tớ tốt nghiệp là đi làm Để dạng dỡ tổ tông Nhưng đâu có dễ dàng như vậy Lý học cũng không kìm nổi mà thở dài nói Học phí nghiên cứu sinh đắt không Làm thêm để trả tiền học không được sao Cô phiến phiến ở bên cạnh tò mò hỏi đây không phải là vấn đề học phí Mà là người nhà căn bản không đợi được nữa Họ chỉ muốn chúng tôi tốt nghiệp Là kiếm tiền nuôi gia đình Để họ nở mày nở mặt trước bạn bè thân thích Nhưng họ đâu có biết Bây giờ mà một cái biển quảng cáo đập xuống Đập chết mười người Thì đã có 9 người là sinh viên Còn một người là nghiên cứu sinh hay Khó lắm Vừa hay Lý Hảo uống chút rượu Nên lúc này mượn rượu để nói lên nỗi bực tức trong lòng <cười> Đúng vậy Cái xã hội này sống vội vã quá. Căn bản không cho người ta thời gian chuẩn bị để đối mặt với tất cả mọi áp lực. Cô phiên phiến cũng có trước cảm nhận như thế. Cô không học lại học, từ tầng lớp tận cùng của xã hội, từng bước từng bước đến được vị trí của ngày hôm nay. Sự lạnh lùng của nhân tình thế thái mà cô tích lũy được có thể viết thành một cuốn sách để đám sinh viên như lý Hạo học tập suốt đời. Mấy người đi đường một lát thì định ai về nhà nấy. Còn liên quan đến mối quan hệ giữa Lâm Giật và cô phiên phiến. Mặc dù Lâm Giật giới thiệu hai người họ chỉ là bạn bè, nhưng đám người lý học không phải là kẻ ngốc. Họ có thể nhìn ra cô phiên phiến lúc nào cũng chỉ xoay quanh Lâm Giật mà thôi. Mặc dù quan tâm không nói thành lời, nhưng có thể nhìn ra được sự ngưỡng mộ yêu mến trong đó. Quay về biệt thự, Lâm Giật tắm rửa rồi lên đi ngủ luôn. Bởi vì sáng sớm ngày mai, cậu còn phải đến bệnh viện thăm sở an nhiên. tình hình hồi phục của sở an nhiên lạc quan hơn tưởng tượng của lâm giật và giáo sư john ngày thứ hai hồi phục là đã có thể tháo bình oxy ra hoàn toàn tự thở được rồi lúc lâm giật vội chạy đến phòng bệnh thì giáo sư john đang dặn dò cô những điều cần chú ý sau khi hồi phục nhìn thấy lâm giật đến thì giáo sư john chủ động rời khỏi phòng bệnh để lại không gian riêng cho lâm giật và sở an nhiên cố tình rồi để đến gặp sở an nhiên Mà sáng sớm, Lâm Giật đã thức dậy tắm rửa Để cho mình được sàng khoái bảnh bao nhất Sau đó, cậu đến trước giường bệnh Khẽ nắm chặt tay Sợ An Nhiên rồi nói <cười> Giấc ngủ lần này hơi lâu đấy Cô làm bệnh nhân Nên bệnh nhân của cô, cô cũng không quan tâm luôn Cảm ơn cậu đôi môi Sợ An Nhiên khẽ động Cô khẽ thốt ra mấy chữ Lâm Giật ngay lập tức đòi người ra Ánh mắt khác thường nhìn Sợ An Nhiên Sau đó quay đầu lại nhìn thì thấy bên ngoài cửa kính có người đang đứng dơ động tác với cậu. Nhìn thấy sợ an nhiên có thể nói chuyện được, còn tim lâm giật như dạo rực muôn phần, cảm giác như sắp nhảy ra ngoài và rơi xuống đất vậy. Cô cố gắng tĩnh dưỡng, bất luận là công việc hay việc nhà thì đều không cần nghĩ ngợi, cũng không cần lo lắng gì. Tất cả đã có tôi ở đây rồi, được không? Lâm giật biết lúc này sợ an nhiên quan tâm nhất là điều gì, nên cậu đã kịp thời an ủi cô. Những người trong trường có thể không tin tưởng vào năng lực của cậu, nhưng sợ an nhiên có thể không rõ sao. Tiền tôi nợ bệnh viện, tôi nhất định sẽ trả. Sợ an nhiên tránh đi ánh nhìn của lâm giật. Tiền đó. Xì, sí. lâm giật dừng lại rồi làm nhà một câu. Đến lúc nào rồi mà sợ an nhiên vẫn còn nghĩ đến điều này. Nhưng rất nhanh, cậu ta cũng hiểu được những thiết bị máy móc tốt nhất thế giới rồi cả nhóm chuyên gia như giáo sư John cũng từ Đức vội đến đây Phẫu thuật ngoại khoa mấy ngày liền Những chi phí này nếu tổng cộng lại Thì chỉ e sẽ là con số trên trời Và sợ An Nhiên là y tá của bệnh viện Nên tất nhiên cô hiểu rất rõ Mấy ngày sau khi cô nhảy lầu Thì đã tiêu tốn biết bao tài nguyên y tế Trên người cô rồi Và những thứ đó nếu tính ra tiền Thì cả đời này cô cũng không trả hết được Ừm, Lâm giật ngẫm nghĩ một lát Nói Được rồi Vậy sau này cô cứ làm ở bệnh viện mỗi tháng trừ tiền lương của cô để lúc trừ đủ rồi thì lúc đó cô mới được rời đi ngay lúc đó nước mắt của sợ an nhiên lại tuôn rơi khoe mắt cũng đỏ ửng điều này khiến lâm giật nhất thời không biết nên làm thế nào chân tay cuống quýt liền tìm khăn giấy đưa cho sợ an nhiên lau nước mắt khóc gì chứ nếu không thì chúng ta trừ ít đi một chút để lại tiền ăn cho cô là được nha lâm giật bất lực nói ai ngờ lâm giật nói như vậy thì sợ an nhiên khóc càng to hơn ban nãy chỉ vài giọt nước mắt tuôn rơi, bây giờ đã là tầng hàng lại rơi xuống, không thể nào ngừng nổi. Lâm giật hoàn toàn không hiểu nổi tâm trạng lúc này của Sở an nhiên. Có thể khiến một cô gái trẻ kiên quyết lựa chọn từ bỏ sinh mạng của mình. Điều này chắc hẳn phải tuyệt vọng với cuộc sống đến mức nào thì mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Nhưng hiện giờ, tất cả nỗi tuyệt vọng đều biến thành hy vọng rồi, nhưng cô ấy nhìn Lâm giật mà lại buồn khóc. sợ an nhiên như muốn bộc phát hết tất cả những uất ức tích tụ trong lòng suốt bao nhiêu năm qua vì vậy mà cô càng khóc càng uất ức càng uất ức thì lại càng khóc nhìn cô khóc mà lâm giật chỉ biết thở dài một cái nhìn sợ an nhiên khóc cũng đẹp lâm giật không kìm nổi liền đứng dậy dùng tay khẽ ôm lấy vai cô nói được rồi đừng khóc nữa sau này có tôi bảo vệ cô thì không có kẻ nào dám bắt nạt cô nữa ai cần cậu bảo vệ cậu nhóc Sợ An Nhiên vẫn chưa nói hết câu Thì lại bật khóc thảm thiết hơn Lúc này giáo sư rôn ở bên ngoài Cuối cùng không tìm được mà đẩy cửa bước vào Nói Khóc một chút Có thể phần nào giúp cô Sở An Nhiên giảm đi gánh nặng tinh thần tích tụ trong não Nhưng dù sao cô cũng vừa phẫu thuật xong Nên không được kích động quá Hay là cậu Lâm tạm thời tránh đi một lát được không Giáo sư rôn không còn cách nào đành phải khuyên một câu Lâm giật gật đầu Buông tay khỏi sợ An Nhiên rồi đứng lên Còn sợ anh nhiên cắn chặt môi Dần dần ổn định lại tinh thần Chuyện nhà cô Tôi sẽ giúp cô sắp xếp ổn thỏa Cô đừng nghĩ những gì khác nữa Cứ yên tâm dưỡng thương Đợi đợi tôi đến đón cô xuất viện Sau khi rời khỏi phòng bệnh Lâm giật bảo vương trung sinh Lái xe đưa mình đến nhà sợ anh nhiên Đó là tòa nhà nhỏ hai tầng cũ nát Mặc dù đất bị lấy đi rồi Nhưng không có sự can dặn của Lâm giật Thì thân lương tín Vẫn không dám chủ động giải phóng nhà Trên đường đi, Vương trùng sinh đặc biệt ghé vào mua một ít thuốc bổ. Lâm giật định với danh nghĩa bệnh viện trợ cấp nhà ở cho nhân viên tạm thời ra một căn biệt thự trong biệt thự nhà phố ở Thùng Lũng, Phỉ Thúy cho bố mẹ sở an nhiên để đến khi giải phóng mặt bằng thì cũng còn như có nơi ở. Hai người đi lên tầng rồi gõ cửa phòng cũ nát. Ai vậy? Nhên Nhiên về đấy à? Cùng với tiếng nói quen thuộc, bà sở đầy cửa ra thì nhìn thấy hai người xuất hiện trước mặt mình. Các người là... sao lại là cậu bà sở nhìn thấy lầm giật trên mặt liền lộ ra vẻ căm ghét xoay người định đóng cửa xin đợi một lát vương trung sinh nhanh tay nhanh mắt giơ tay giá chắn ở cửa vội nói xin đừng hiểu nhầm tôi là lãnh đạo hiện giờ của cô sở an nhiên cũng là viện trưởng tại bệnh viện mà cô ấy làm việc hôm nay chúng tôi đặc biệt đến hỏi thăm bác viện trưởng bệnh viện bà sở nhìn vương trung sinh với ánh mắt hoài nghi rồi hỏi đến hỏi thăm cái gì à Là như này, nghe cô giả anh nhân nói, phía trước nhà của bác bị phá bỏ, lúc này vẫn chưa tìm được chỗ ở mới phải không? Vương Trung Sinh là viện trường bệnh viện, biết bao người quyền quý ở Nam Đô gặp mặt là đều muốn định bợ mình. Hôm nay là lần đầu tiên ông đến thăm nhà nhân viên, đã thế lại còn bị chặn ở bên ngoài không cho vào. Nếu không phải là nhìn lâm giật vẫn chưa lên tiếng, thì ông sớm đã bỏ về rồi. Đúng thế, vậy thì có liên quan gì đến ông? Bà sở nói với ngữ khí không khách khí chút nào Vương trùng sinh liếc mắt nhìn lâm giật nói với ngữ khí thâm thúy Là như này Bệnh viện chúng tôi vẫn luôn quan tâm đến gia đình và cuộc sống của các nhân viên Mỗi một nhân viên của bệnh viện đều yên tâm làm việc không phải lo nghĩ gì nên khi nghe đến việc nhà mình bị phá bỏ giờ vẫn chưa tìm được chỗ ở mới nên bệnh viện mới có phúc lợi nhà ở và mời hai vị chuyển đến sống Phúc lợi gì? Ở đâu? Lúc này bà sở mới có chút hứng thú nhào mắt hỏi Chỉ ở gần đây thôi Vương Trung Sinh vội giải thích Cách đây không xa lắm Nếu như giờ bác không ngại Thì tôi sẽ dẫn bác đi tham quan nhà mới luôn Ở gần đây Lúc này sắc mặt bà sở lại lộ ra vẻ khinh bỉ Nói Bệnh viện của các người cũng keo kiệt quá đấy Đây là cái nơi quái quỷ gì chứ Người ta do mua nhà Đều mua ở những nơi tiểu khu mới Ai còn ở lại cái nơi cũ nát khi họ cò gái này chứ Chút đạo lý thế này mà cũng không nhìn ra sao Vương Trung Sinh tay cầm quả biếu mà thiếu chút nữa là ông trực tiếp ném vào mặt bà sở rồi. Bệnh viện vốn chẳng có cái phúc lợi nào, mặc kệ là nhân viên gì, di rời nhà bà thì liên quan quái gì đến bọn tôi. Đây hoàn toàn là do lâm thiếu gian nề tình cá nhân nên bỏ tiền túi ra mua biệt thự cho các người ở. Thế mà còn lật mặt chỉ trích bệnh viện. Vương Trung Sinh có khi nào phải chịu nỗi nhục như này đâu. Lập tức trong mắt ông toát lên vẻ tức giận khó kìm được. nhưng nếu các bác sống ở khu mới thì sẽ cách bệnh viện mà sợ ăn nhiên làm khá xa sợ là không tiện lắm lâm giật kéo chặt tay vương trung sinh khẽ giọng an ủi bà ta xa có gì mà sao bình thường chẳng phải nó vẫn ở ký túc xá bệnh viện sao cứ coi như sống ở nhà thì sáng dậy sớm một chút có sao đâu mua cái xe điện chỉ cần một tiếng là đến thì có gì là xa tôi thấy bệnh viện các người là không muốn bỏ tiền ra nên mới sắp xếp cho chúng tôi ở nơi khỉ ho cò gáy nếu các người nhất quyết bắt chúng tôi ở đó thì chia bằng đưa tiền cho chúng tôi, đợi tôi đến khu mới thuê nhà. Những thứ khác không cần các người quan tâm nữa. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.